ưu bỏ rắn g i ế t hành、động. Chỉ sợ chúng ta làm như vậy song phương làm động. song sợ ta t vậy r ư ớ c tiên liền t h a y đ ổ i đi đối Uchiha đầu thương ta. phó chúng o bi t o nói rằng chúng ta có thể tuyển trạch trong đó nhất phương tới tuyệt h nói ra chúng ta thủy chung cũng sẽ cùng năm nước lớn kình chống nhau nếu kết quả sẽ không thay đổi chúng ta đương nhiên không thể bỏ qua như thế cơ hội tốt ta kiến nghị đối với nhì dạ liên quân dị nụ dị kỳ hạ thủ đúng rồi nhì dạ liên quân hạ thủ đủ chỉ hạ ổ bị tổ có chút kinh ngạc lẽ nào ngươi cảm thấy xa ẩn sẽ thắng xa ẩn thắng không thắng không trọng yếu quan trọng là nhì dạ liên quân vĩ thú càng nhiều tuyệt nói rằng ngươi đừng quên nhớ phong ấn vĩ thú là muốn từ ý chí bị đến k i ể u vi đệ trình tự tới bằng không cân bằng sẽ bị đánh vỡ u c h i h a o b i t o trong khoảng thời gian ngắn có điểm sở không phải t i n h tưởng tuyệt ý tưởng cùng với muốn cái này còn không bằng nghĩ thế nào cướp đoạt vị thu đi đem gì nụ gì kỷ cướp được tay thời điểm chúng ta còn muốn giải quyết như thế nào vấn đề này đi tuyệt lại trực tiếp trả lời u c h i h a o b i t o vấn đề u c h i h a o b i t o tế tế suy tư một chút cũng thừa nhận tuyệt nói rất có đạo lý cơ hội như vậy đích thật là rất hiếm thấy biến cố 253 lớn như vậy chỉ dựa vào ổ bỉ tổ một cái khả năng xảy ra vấn đề xem ra ta phải muốn từ còn lại địa phương hạ thủ mới được hắc dệt xoay người ly khai thời điểm đôi mắt lóe lên bất định hắc dệt ly khai sau đó đi tới một chỗ bí ẩn vô cùng trong căn cứ khách q u à, tuyệt không nghĩ tới ngươi thế mà lại tìm được nơi này một cái có mắt rắn nam nhân nhìn đ ố n g nhiên xuất hiện hắc dệt nói rằng ồ dồ sĩ m à ta nghĩ ngươi đã ở chờ cơ hội này đi ta muốn hợp tác với ngươi một cái ngươi cảm thấy thế nào hắc dẹt một ngụm vạch trần nam nhân trước mặt thân phận không sai hắn chính là người người đều cho rằng bị dịch thần chém giết họ rồ si ma trên thực tế hắn đích xác là chết chỉ bất quá lợi dụng đặc biệt phương pháp một lần nữa sống lại mà thôi hợp tác màu vàng mắt rắn hơi lóe lên một cái họ rồ si ma lộ ra nụ cười quái dị được ta cũng muốn nghe một chút suy nghĩ của ngươi phỏng chứng ngay cả dịch thần mình cũng không nghĩ tới trận này chiến tranh, từ hắn đánh ra chiến quả cư nhiên đem ẩn dấu bị phương châu bỏ r ắ n giết đều rối rít kinh động tới, để bọn họ đều có riêng mình mưu đồ bí mật cùng hành động. Lúc này dịch thần cũng là nằm ở xa ẩn lâm thời thố xây chuyên môn dùng để đối kháng nỉ dạ liên quân căn cứ yếu tắc bên trong bệnh giường bên trên. Thu nạ đại nhân, dịch thần không có sao chứ nhìn vì dịch thần trị nhân, dịch không chứ nhìn dịch khi chấm Thu liệu sau nạ rùn nạ Không đại hỏi. dứt có có gì. sao xì vì may mắn chính hắn học xong tiên nhân hình thức lại dung hợp hắn thông linh thú tiên nhân hình thức lực lượng càng là chiếm được sủ cả c ụ toàn bộ t r ả cơ dạ bằng không nói sáng tạo ngang hàng ngự cường tập phở dễ đồn phòng chừng sẽ đem hắn đại lượng tế bào thọ mệnh cho rút đi hiện tại cũng không còn cái gì trở ngại d u nạ lắc đầu ta cũng đã sớm nói không có chuyện gì hiện tại ngươi tin a s i d u n dịch thần ngồi dậy ngươi chính là đường cao hứng hơi quá đây bất quá là nỉ dạ liên quân đợt thứ nhất thế tiến công chỉ có thể coi là đánh tiên phong đội ngũ mà thôi chân chính chủ lực còn không có toàn bộ đến đông đủ hạ một lần bọn họ tiến công sẽ so trước đó cường đại thập bội đến lúc đó ta xem ngươi làm sao ngăn cản xù nạ mắng nhưng nàng tiếng cở trách trong cũng là không che giấu được nồng nặc quan tâm vậy cũng hết cách rồi ngươi chính là không thể nhanh như vậy động thủ dịch thần hiển nhiên minh bạch xù nạ dự định trận này chiến tranh quá mức hỗn loạn cũng phát sinh quá mức đông nhiên đông nhiên đến ta không một chút chuẩn bị hiện tại chúng ta đối thủ không chỉ là ni dạ liên quân còn có dấu ở chỗ tối người ngươi là ta duy nhất con bài chưa lật nếu như hiện tại động thủ ta sẽ không có bất luận cái gì có thể thay đổi chiến cuộc người có thể tương trợ với ta ừ ta lo lắng ngươi làm như vậy khả năng đều ủng hộ không đến cái kia cờ ffg chút nút trong bóng tối người xuất thủ thời điểm dù nạ quân lạnh rên một tiếng ngươi hiện tại phải làm không phải muốn còn lại mà là nghĩ biện pháp ngăn trở nhị dạ liên quân trước yên tâm nhị dạ liên quân ta sẽ ngăn trở dịch thần dương lên nụ cười tự tin ngươi không sẽ là nóng dần lên chứ đi tới cả dù dạ mấy người cũng vừa vặn nghe được dịch thần dù nạ càng là đưa tay sờ một cái dịch thần đầu không có khả năng a ta mới vừa rồi giúp ngươi kiểm tra qua thân thể ngoại trừ trả cỡ dạ tiêu hao quá độ tinh thần tiêu hao ở ngoài đầu cũng không có xảy ra vấn đề a đầu của ta đương nhiên không có xảy ra vấn đề dịch t h ầ n không có tốt khí đạo ta là có biện pháp đối phó nỉ dạ liên quân ngươi đùa gì thế phía trước cái kia một hồi chiến tranh nỉ dạ liên quân xuất động đội ngũ bất quá là mỗi cái nhận thôn một phần mười nỉ dạ mà thôi phòng trừng qua một đoạn thời gian nữa từng cái nhận thôn đại bộ đội toàn bộ đến thời điểm mỗi cái nhận thôn sẽ xuất động chừng phân nửa nỉ dạ đến đó cái thời điểm bọn họ phát động thế tiến công n g ư ờ i mình có thể ngẫm lại cùng phía trước so ra sẽ mạnh hơn gấp bao nhiêu lần d u n a lời nói để cả r ụ dạ bọn người sắc mặt trầm trọng cực kỳ các nàng đều biết x u n a nói là sự thực phía trước một lần kia tiến công căn bản là thăm dò chiếm đa số mà thôi đối với nỉ dạ liên quân mà nói đợt thứ nhất thế tiến công có thể đánh bại xa ẩn cố nhiên tốt c o i như không thể đánh bại cũng không còn cái gì đến tiếp sau bộ đội thứ nhất vấn đề gì đều giải quyết rồi đây hết thể ta đương nhiên đã biết tuy là trận này chiến tranh phát sinh để cho ta bất ngờ nhưng ta nếu dám đánh trận này chiến tranh cũng không phải không hề sức mạnh có thể nói tin tưởng ta tsuna chịu đựng ngươi là trận này chiến tranh mấu chốt nhất người nếu như ngươi hiện tại xuất thủ như vậy sẽ khiến rất nhiều không cần thiết biến số dịch thân nói rằng s u n A do dự một chút cuối cùng vẫn là gật đầu nhưng ném ra một câu để dịch thần cảm động vô cùng ta không phải tin tưởng ngươi có cái gì kế hoạch nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu kế hoạch theo không kịp biến hóa nếu như xuất hiện cái gì biến số ta cũng sẽ không quản ngươi có cái gì kế hoạch nghe xong xú nã lời nói hắn nơi nào sẽ sinh hoặc bất mãn ngược lại là lộ ra một tia cảm động phòng c h ư n g sắp tới cả rủ dạ sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi hiển nhiên nàng là đi qua dịch thần cho nàng hạng liên thao túng vệ tinh thấy được tung tích của đ ị c h nhân cô nộp hạ nham ẩn nhanh nhất p h ò n g chừng còn có ba ngày mà thôi làng mây chậm một chút nhưng là chỉ là ngũ thiên tả bên phải thời gian khoảng cách xa nhất vụ ẩn cũng chỉ cần một tuần lễ đã đến nói như vậy t h ì dạ liên quân chậm nhất là sẽ một tuần lễ sau phát động tiến công m à bị sắc mặt căng thẳng cũng không thể bài trừ bọn họ phát động đánh bất ngờ khả năng dịch thần nói ra không muốn qua loa khinh thường nhìn chăm chăm bọn họ cầu thả cầu vợ tốt